Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org Mình là Nina Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Lòng đồ án Tiếp theo chương 21 Nói xong hắn nhảy lên đỉnh Lớn tiếng hôn tô đồ lục Già già của người ở đây Triệu phổ nó ra tiếng Chỉ thấy một khách yên nhân trong đó Quay đầu lại nhìn hắn một cái Hắn lập tức đuổi theo tới Âu dương Kiêu trình Đứng dưới mái hiền dơ chân chửi đổng chiếu phố người mù nọ nó chọn sai bối phận rồi chiếm tiện nghi của gia ta công tôn đứng dưới mái hiên che miệng cười đàn vui vẻ đột nhiên một hắc y nhân đáp xuống trước mặt y công tôn cả kinh muốn chạy phía sau có một hắc y nhân lao ra tung một cước đá bay người nọ có nhà dịch gần đó bổ nhào tới đem người chói gô công tôn nhận thức hắc y nhân này chính là một ảnh vệ vừa tới hắc ảnh hắc ảnh một mực đứng phía sau y Tự hồ chịu phổ lưu lại để bảo hộ y Công tôn khoanh tay gọt đầu chịu phổ đôi lúc rất đáng tin cậy Tuy rằng thời gian lông bông chiếm đa số Lúc này bên trong cầm cát đã loạn Không ngừng các y nhân chạy ra Nhưng vô lượng chạy như thế nào Nơi đặt chân đều có nha dịch mà chịu phổ bố trí các y nhân chỉ đành chạy vào thượng phòng Vừa lên chỗ cao Lập tức các cung nỏ chờ sẵn Mỗi phát đều chuẩn Công tôn vỗ tay Chiêu dùng ít Đánh nhiều này của Triệu Phổ rất là dịu. Hắc y nhân, sợ dĩ mặt hắc y phục là để dung nhập vào bóng tối không bị phát hiện, nhưng Triệu Phổ không để cho bọn hắn chạy từ trên nóc nhà xuống, chính là vì không để cho bọn hắn dung nhập vào trong bóng đêm. ngày ánh sáng rất sáng, một thân hắc đứng trên cao. Không phải là bia ngắm thì là cái gì? Chỉ trong chớp mắt, trên nóc nhà chỉ còn một hắc y nhân đang đối mặt với Triệu Phổ. Triệu Phổ đứng khoanh tay, chỉ từ thân Chỉ từ thân hình đã nhận ra người kia là ai rồi, cười nhẹ một tiếng. <cười> Tô đồ lục, hay nó là Dương Thái Sinh? Hắc y nhân nọ trầm ngầm trong chút lát, vươn tay tháo xuống thăng choàng đen. Một gương mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn chầm chầm vào triệu phổ một lúc lâu, hắn lên tiếng. Đã lâu không nghe thấy cái tên này, bất quá, triệu phổ, người thật đúng là âm hồn không tan. Ta đã đối trung nguyên rồi mà vẫn đủ phải ngươi Triệu phổ cười Nhịp nhịp chân gật đầu Ha <cười> ha Cái này gọi là bồ tát phù hộ Tôn nhi à Làm người muốn vươn lên thì không được làm chuyện xấu Tô đồ lục sớm đã quen với thói sỉ sói của triệu phổ Âu dương thiếu trinh phía sau cũng không hèm chen vào Công phu đâm trò của triệu phổ còn cao hơn hắn gấp đôi Giờ chân mắng Triệu phổ Ngươi là cái đồ không có khẩu đức Chương 22, nhàn rỗi không bằng cùng nhau đi Các nhà dịch châm đuốc hát y nhân toàn bộ đã bị bắt Tô đồ lục căng bản không đánh với triệu phổ, thúc thủ chịu chói Công tôn phát hiện tình huống của tô đồ lục không quá nhiều Tình huống thân thể phi thường không xong, bèn tiến lên bắt mặt cho hắn Triệu phổ ngăn y lại, nửa đùa nửa thật nói Người xem hắn, hai mắt mạo hồng quang, cẩn thận hắn cánh ngươi Tô Đồ Lục ngước mắt nhìn nhìn Công Tôn, nhíu mày. Toàn là loại hai sen của vị của người khác. Triệu Phổ mặt kệ hắn, bảo người đưa hắn và đám hắn y nhân gia giải về nha môn, chuyện sau đó cứ để cho bao chứng và bàn trách xử lý. Xa xa lão nhìn như vậy, Thiển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã sớm xuyên qua khung cửa, nhìn thấy tất cả. Có vẻ Triệu Phổ đã bắt thủ rồi. Thiển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, Thắng là vậy. Bạch Ngọc Đường nó xong đi đến ôm lấy tiểu tứ tử đang ngủ say, cùng chuyển chiêu dẫn theo lão đầu Đao Tà quay về nha môn. Lúc này trong nha môn đèn đuốc sáng trưng, Bào đại nhân suốt đêm thẩm tra xử án, nhưng chứng vật chứng đều đủ, lại xác ra hai thanh đoạn đầu đao trên người của Tô Đồ Lục, còn có một phần dao phổ. Hơn nữa, những vết hư mà lúc trước công tôn tìm hiểu, hoàn toàn khớp với những binh khí Mà những hắc y nhân này mang theo Như vậy độc dược cũng tìm được rồi Rốt cuộc là bằng chứng như núi Khi chuyển chiêu và bạch ngọc đường chạy về Tô đồ lục đã sớm nhận tội Tô đồ lục sắc mặt bình tĩnh Không kỹ định biện bạch Có cảm giác mặt cho số phận Triệu phổ nhớ vài năm trước Hắn còn hăng hái Tuy rằng thoạt nhìn có chút điên cuồng, Nhưng vài năm sau lại trở nên suy sụp như vậy Chẳng lẽ có liên quan đến thanh đao nọ giả ảnh tin tức linh thông bé nhỏ giọng thì thầm phía sau của Triệu Phổ lúc trước ta phái người tìm theo một chút có một người nói tôi đồ lục bởi vì hành xử xung động không quan tâm đến hậu quả ngày nay đã không còn địa vị trong quân nữa rồi cũng không được trọng dụng Triệu Phổ gật đầu Bạch Ngọc Đường trả tiểu thư tử lại cho Công Tôn Công Tôn vươn tay đón lấy tiểu thư tử đang ngủ đến mơ mơ màng màng vốn định bế bé, bé đi không ngờ tiểu thư tử đột nhiên tỉnh lại dụi dụi mắt đòi chịu vỗ bên cạnh bé. Chịu vỗ rất cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận để bé dựa vào vai của mình. Qua một lúc, tiểu tứ tử lại ngủ. Công Tôn mím chặt môi. Chùng chòa, chua quá. Chịu vỗ còn quay sang y mà nhăn mặt. Không bằng cho ta đi để nó những ta làm cha nuôi. Công Tôn nhịn không được mà đá lại hắn. Nghĩ quá đẹp à. Bạch Ngọc Đường chậm rãi bước tới vị trí cắt tô đồ lực không xa tỉ mỹ quan sát hắn. Người trước mắt hắn thật sự không quá những thứ già nua, bệnh hoạn, hùng hãn, đầu có giống Dương Thái Sinh phong lưu phóng khoáng, tùy tính hào hiệp năm xưa. Bạch Ngọc Đường nhất thời có chút mơ hồ, hắn vốn là như vậy, hay bởi vì thanh đao kia đã biến hắn thành như vậy? Lúc này, Dương Thái Sinh cũng thấy được Bạch Ngọc Đường. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một hồi. Đột nhiên lại bật cười Bạch Ngọc Đường hỏi hắn Người cười cái gì Dương thái sinh từ tốn nói Lời nói cũng không quá tôn trọng Rốt cuộc vẫn gọi người tới làm việc Hắn không phải là đã chết rồi chứ Bạch Ngọc Đường quan sát hắn Hỏi Người nói ai đã chết Dương thái sinh nhớ mi một cái <cười> Còn nói ai nữa Bạch Ngọc Đường cũng truy hỏi Ai dương đã xinh giật giật khóe miệng Thủy chung vẫn không nói ra hai chữ thiên tôn Không nhịn được mà nhìn bao chữ Bao đại nhân Người mau mau phán xét đi Dù sao mạng ta cũng không còn lâu nữa Thời cũng thế Vận cũng thế Mạnh cũng thế Thôi ta nhận Bao chữ cầm lấy kinh đường mọc đập bàn Như là muốn hô một tiếng Trâm Bàn cát vội nắm lấy cánh tay ông Ý là Hắc tử Người gấp cái gì a Bào chững con trường lão Quấy rầy ta phá án và đánh luôn cả ngươi Bàn cát trường lại Hắn còn một vài sự tình chưa rõ Đợi chút nữa đi Bào chững tâm không cam Tình không nguyện mà quay đầu nhìn tô đồ lục Lúc này tô đồ lục nhíu mày nhìn nơi khác Tự hồ cũng không sợ chết Công tôn quan sát hắn một hồi lâu gật đầu Hắn quả thật là bệnh nguy kịch rồi Có thể không chống đỡ được bao lâu nữa đâu Chịu phổ hơi sững sốt Xác định Công tôn hiếp mắt, chuẩn bị phát tác, triệu phủ nhanh chóng hỏi Vì sao? Bởi vì đau Tậu hỏa nhập ma Do tậu hỏa nhập ma tạo thành, gần mạch đi ngược chiều trong thời gian dài, phụ tải quá lớn, thân thể hắn căn bản không chịu được nổi Công tôn lắc đầu Mạng nhỏ đã sắp không còn, còn muốn nhất thống thiên hạ đánh đại tống, sừng bá võ lâm, thật không biết người đang nghĩ cái gì nữa Bao chữ nhíu mày Bệnh năng cũng phải chịu nghiêm phạt Giết ngươi thì đền mạng Ông còn chưa nói giúp lời Bàn cát đã túm lấy không cho ông vỗ kinh đường mọc Bào chứng giận rồi Quay đầu lại Hùng dữ chừng lão Quẩy rầy ta phá án Bàn cát nháy mắt liên tục Ý là người gấp cái gì Không phải bạch ngọc đường còn chưa lên tiếng sao Đúng là không biết thu mua nhân tâm Người ta tốt xấu gì cũng chạy chân cho ngươi nhiều ngày đấy như vậy Bao chuẩn ngẩn người, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường tự hồ còn có chút chừng dư, vì vậy bèn đem những gì đã tới bề mép đều thu về, kiên trì đợi. Bạn cát ở phía sau tấm tắc xưng kỳ, bao chuẩn thật sự cho Bạch Ngọc Đường mặt mũi a, thiết diện vô tư cũng có thể nể lỏng. Lúc này, trên công đường an tĩnh, Bạch Ngọc Đường nhìn Dương Thái Sinh, Dương Thái Sinh không nói lời nào, ngay khi đang căng thẳng, chỉ chiều đã đi tới, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường hỏi dương thái sinh người năm xưa cùng thiên tôn học công phu chính là vì đao pháp dương thái sinh cũng không giấu giếm nói ta vào trung nguyên chính là vì học công phu thiên tôn là người có công phu tốt nhất đương nhiên theo hắn học sau đó nương tử ta tìm được đoạn đầu đao nhưng đột nhiên phát ra nhưng đột nhiên phát triển ngoài ý muốn đao rơi vào tay của đàm kim thiên tôn cuối cùng cũng không thu ta làm đồ đệ có thể thiên phú của ta không đủ vì vậy ta cũng vì vậy ta cũng chỉ có thể đành dẫn theo nương tử đi đoạt lại đoạn đầu đao Rời xa đất tống trở lại tây hạ nơi này cũng không phải là gia hương của ta người mang đoạn đầu đao đến tìm thiên tôn là ai á triển chiêu hỏi thủ hạ của ta triển chiêu quay đầu lại nhìn bạch ngọc đường ý là toàn bộ án kiện đều rõ ràng rồi năm xưa trộm đầu đao năm xưa trộm đoạn đầu đao của sư phụ ngươi không chừng là chữ môn của đạn đao, không chừng là chữ môn của đạn đao môn đi trộm. có phải đao hành phong sai sử hay không thì không thể nào kiểm chứng được. dù sao hắn cũng không thoát khỏi quan hệ. sau khi chân tướng rõ ràng, người này nên phán thế nào thì phải phán như thế ấy. bao chẩn lại nhìn nhìn triển chiêu, ý là bạch ngọc đường cùng với đồng môn của hắn đã nói chia tay xong chưa? còn việc gì nữa không? triển chiêu nhìn bạch ngọc đường cũng khó trách bao chẩn hỏi như thế. bạch ngọc đường thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Công tôn và triệu phổ bọn họ cũng đều liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều đại khái biết được Bạch Ngọc Đường muốn hỏi cái gì. Trong phong thư Dương Thái Sinh gửi cho Thiên Tôn, tôn kính và hiếu thuận viết đến cực kỳ chân thành. Bạch Ngọc Đường có thể muốn biết người này thực tình tôn kính Thiên Tôn, xem hắn như sư phụ hay không, hay là ngay từ đầu đến bác sư, cuối cùng cũng chỉ đều là lừa dối. Lại đợi một hồi, Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống. Đối diện với dương thái sinh Cho đến bây giờ người đều là gạt hắn hay sao Dương Thái Sinh khẽ nhíu mày Không nói gì Lúc này Triển Chiêu cũng ngồi sổn xuống Nói với Dương Thái Sinh "Uy, thiền Tôn nói mang thi thể người trở lại thiên sơn Hảo hảo an tán Dương Thái Sinh hơi sửng sốt Nhìn Triển Chiêu Người có muốn trở lại không a?" Triển Chiêu hỏi hắn Hay là để cũ vương gia ba ngươi về biên ải Trở lại cho Tây Hạ Thiên Sơn Dương Thái Sinh đột nhiên nói Ta muốn tán tại Thiên Sơn Nương tử ngươi thì sao Chỉn Chiêu lại hỏi một câu Đã chết từ rất nhiều năm trước rồi Dương Thái Sinh lại thẳng nhiên nói Ngươi thực sự muốn trở về Thiên Sơn Không muốn quay về Tây Hạ Chỉu phủ hỏi Ở bề này ngươi bất quá chỉ được có một tòa mộ phần Tại Tây Hạ thì được phong quan đại tán như vương hầu tướng Nhương Thái Sinh khẽ khẽ thở dài. Ta chỉ muốn ở lại Thiên Sơn, những năm tháng tại Thiên Sơn là những năm tháng hài lòng nhất và duy nhất của cuộc đời ta. Quên đi thân phận giả tâm, chỉ dùng tâm để tập võ. Đáng tiếc, ta lại không đủ thiên phú, cuối cùng cũng không bái nhập sư môn. Nhương Thái Sinh nói xong, đôi mày khẽ nhíu của Bạch Ngọc Đường vuông lỏng ra, hắn gật đầu với chỉ chiêu, vừa quay đầu nhìn mình, lại chắp tay hành lễ với bao chuẩn, xoay người đi ra. Mọi người cũng đều mang tâm tình phức tạp. Dương Thái Sinh viết cho Thiên Tôn lá thư này, không hẳn đều là dối, mà Thiên Tôn cũng không hổ là thánh giả cao nhân, xem ra đã sớm ngờ tới việc này là chuyện. Xem ra đã sớm ngờ tới việc này là có chuyện. Nhưng Dương Thái Sinh cũng được, Tô Đồ Lục cũng được, một hơi giết nhiều người cô đạn đau môn như vậy, tội ác ngập trời không thể miễn, bao chửng luôn luôn là công chính a, sao có thể khinh tha cho hắn. Chính Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ra ngoài, Biết hắn không muốn thấy kết cục của Dương Thái Sinh, liền cũng theo ra ngoài. Tới cửa, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường hay về từ viện tử uống rượu. Hắn nguyên bản cũng định theo vào cùng Bạch Ngọc Đường uống vài chén. Bất quá, lại đột nhiên nhớ tới vài chuyện. Triển Chiêu chợt lé vô ảnh. Tự ảnh đứng ngoài đại đường Nha Môn, thấy tình hình nơi đó, liền túm lấy dạ ảnh. Triển Chiêu đi đâu vậy? Không phải là đã bắt được người rồi sao? Còn, còn có một người Cần giả huấn một chút Tự ánh hiếu kỳ Ai á Kẻ trộn đồ đương nhiên phải bị nghiêm phạt Hơn nữa vật bị mất phải trở về nguyên chủ Dạ ảnh thẳng nhiên Chiển chiêu người này Rất thú vị Sáng hôm sau Tiểu tứ tử ngủ cả đêm tinh thần sang sản thức dậy Khi đẩy cửa vào trong viện Thì lại dẫu mỏ Tự hồ không quá vui vẻ Tới bãi đất trống ngoài biệt viện thì thấy triệu phổ đang luyện công. Triệu phổ quay đầu lại, nhìn thấy tiểu tứ tử lết đôi dép gỗ, vệ hỏa đi tới, liền thu chiêu kẹo bé. Sao vậy? Không ngủ ngon, sao lại mất tinh thần như thế? Tiểu tứ tử miếm môi. Cũ cũ, các ngươi đã điều tra xong án rồi à? Đúng vậy. Triệu phổ gật đầu, hướng hở nói, không có án tử, chúng ta ra ngoài chơi được không? Một lát đi ăn, ăn xong thì đi dạo phòng cảnh chứng đau phủ này coi như không tồi. Triệu Phổ đang nói thì thấy tiểu tứ tử đột nhiên méo máo, vô cùng thương cảm, hình như là muốn khóc. Triệu Phổ cá kinh. Hay lắm Triệu Phổ, người dám khi dễ tiểu tứ tử hả? Lúc này Âu Dương đi vào từ bên ngoài nhìn thấy, nhanh chân chạy tới. Phía sau Âu Dương thiếu Trinh Bạch Ngọc Đường cũng vừa lúc đi ngang qua, thì thấy Triệu Phổ luôn cuốn tay chân dỗ dành tiểu tứ tử, đang méo đến nhăn cả mặt cũng có chút khó hiểu tiến lên xem thử một chút triệu phổ rất là oan ức bèn hỏi tiểu tứ tử làm sao vậy tiểu tứ tử méo máo một lát rồi nói phủ thân thu thập hành lý nói muốn dẫn ta về nhà kia tất cả mọi người đều sẵn sốt triệu phổ nghĩ tới đúng vậy án đã phá nhiễu loạn ở biên quan cũng giải trừ rồi vào chuẩn bọn họ cũng phải đi tuần đến chạm tiếp theo quả thực là nên chia tay mọi người đi đó nhìn nhau một chút, tự ảnh ôm tiểu thứ tử bắt đầu khóc, giả ảnh câu mày kéo hắn, này người bị cái gì vậy? bên này huyên náo xôn xao dẫn tới công tôn vừa đi vào thấy tự ảnh và tiểu thứ tử ôm nhau khóc thút thít cũng có chút khó hiểu, sao vậy? tiểu thứ tử nói bé không nỡ về nhà, muốn cùng chơi với mọi người, công tôn dở khóc dở cười cũng không thể ở lại nha môn chứng đau phủ không đi a lúc này Triển Chiêu bên ngoài ngáp già đi vào Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn thoáng qua Triển Chiêu ngày hôm qua biệt tích cả đêm không biết là đã đi đâu chồng hắn có vẻ rất buồn ngủ Tử hồ còn chưa đủ giấc ăn xong điểm tâm đèn người đi tới tiền thính quả nhiên các nha dịch ở Khai Phong phủ đang thu dọn Triển Chiêu bèn hỏi Trương Long chịu hổ đại nhân chuẩn bị đi sao Trương Long gật đầu Đại Nhân và Thái Sư đang thương lượng tiếp theo là đi nơi nào Mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau Bạch Ngọc Đường chuẩn bị quay về Thiên Sơn Tìm Thiên Tôn để phục mệnh Triệu Phổ và Âu Dương Thúy Trinh bọn họ thì quay về Biên Quang Cùng Tôn Sách và Tiểu Tứ Tử thì muốn quay về nhà ở Thiệu Hưng Phủ Chiển Chiêu phải theo bao chuẩn và bàn cát tiếp tục đi tuần Vì vậy những người ở khắp nơi vừa mới tụ lại Rất thân thiết Nhưng ngay lập tức đã phải mỗi người một ngã Hơn nữa Ngày sau không biết khi nào mới có thể gặp nhau Tiểu tứ tử ôm công tôn hỏi, Phụ thân, chúng ta không về nhà được không? Ta thích cũ cũ chuyển chuyển, bạch bạch. Tiểu tứ tử vẫn ôm lấy công tôn nói nhỏ, Niệm một chuỗi tên thật dài, Dù sao cũng là không muốn đi. Tự ảnh méo máu nhìn triệu phổ, Cứ như thế này mà trở về a Thật không còn gì là thú vị. Triệu phổ liếc nhìn công tôn và tiểu tứ tử, Bèn nói, Dù sao ta cũng không có việc gì làm, Thật ra cũng không vội trở về Biên quan có lão hạ lo Sắp tới cũng không có trận đánh nào Âu Dương Thiếu Trinh cũng cảm thấy Trung Nguyên rất vui Chiến chiêu bèn hỏi Bạch Ngọc Đường Còn ngươi Bạch Ngọc Đường còn chưa lên tiếng Bên ngoài có một nha dịch chạy vào Bạch Ngũ Gia, đại nhân mời ngài Tiền thính Tao chuẩn đặt một chiếc rương gỗ trên bàn Bạch Ngọc Đường nhìn vào trong Liếc mắt thấy được bên cạnh cái rương Có một người đang đứng Người nọ là một tiểu đồ đệ của Pháp Thiên Sơn, trông có vẻ không trần mệt mỏi, tự hồ vừa mới đi đường xa mà đến. Bái kiến tôn sư thúc tổ. Tiểu đồ đệ tính toán bối phận rất rõ ràng. Bạch Ngọc Đường vào trong, liếc mắt thấy được bên cạnh cái rương. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, sao người lại tới đây? Vị tiểu đệ tử này liền tiến tới thấp giọng nói, trên núi đã xảy ra vài chuyện. Thiên Tôn bảo ta gửi cho ngài một phong thư Bạch Ngọc Đường mở thư ra nhìn Mi đầu liền nhíu lại Thì ra vài ngày hắn không ở Phái Thiên Sơn liền xảy ra chuyện lớn như vậy Sư phụ ta đâu Tiểu đơ đệ vẽ mặt bất đắc dĩ Thiên Tôn nói Người có hẹn bằng... Người có hẹn Lão Bằng Hữu đi Vân Nam uống rượu Chuyện này để ngài quay về Thiên Sơn giải quyết Bạch Ngọc Đường nghiến răng Lại nữa rồi Chỉnh Chiêu Hiếu Kỳ tiến tới nhìn Bạch Ngọc Đường cũng không xa cách Đưa thư cho hắn xem Nhận thư chỉ chiêu cũng mới chút há hốc mồm Khá thật Cái này phóng chừng là toàn bộ giang hồ đều phải rung động Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn mọi người Chỉ nói một câu Vậy lúc này tạm biệt Tiểu tứ tử bắt đầu khóc Nói bé không nở để hắn đi Cồng tồn nhanh tay lau mặt cho bé Không cho bé hồ nháo Bao chữ tuy rằng phật phòng thưởng thức Bạch Ngọc Đường Bào chẩn tuy rằng thập phần thưởng thức Bạch Ngọc Đường, nhưng người ta dù sao cũng là người gian hồ. Nếu môn phái có chuyện, cũng chỉ có thể để hắn trở lại. Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, nói đi cũng phải nói lại. Bào chẩn nghĩ Bạch Ngọc Đường có duyên với triển chiêu, ngày sau nhất định là có thể gặp lại. Bạch Hiếu Hiệp, đây là hai thanh đoạn đầu đao cùng với đao phổ trên người của Tô Đồ Lục. Bản phủ đang nghĩ kỹ, loại yêu đao tà vật này vẫn cứ nên là trở lại cho thiên tôn bảo quản là thỏa đáng nhất. Dao chẩn chỉ chỉ vào chiếc gương trên bàn, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Lúc này, Chỉnh Chiêu bên cạnh đột nhiên đưa cho hắn một tờ giấy. Bạch Ngọc Đường không quá minh bạch tiếp nhận vừa nhìn là một tấm da dê nhiều nếp nhăn. Chỉnh Chiêu nhìn trời. Bạch Ngọc Đường mở ra nhìn nhìn trong lòng hiểu rõ là phần đau phổ mà Dao Hành Phong giữ. khảo nào ngày hôm qua Chỉnh Chiêu có đêm không về. đào Hành Phong phỏng chừng đã bị hắn thu thập một trận mới có thể ngoan ngoãn giao ra đau phổ. Bạch Ngọc Đường mỉm cười với Chỉn Chiêu, nói một câu: "Đa tạ." Chỉn Chiêu tiếp tục nhìn trời. Buổi trưa Tiểu Tứ Tử nóng vạt áo trước trước, sau sau tìm một vòng, Bạch Ngọc Đường đã đi. Tới hậu viện thì thấy Chỉn Chiêu ngồi trên bàn tròn, trong tay là một đống hồ sơ, lập phong thoát. Tiểu Tứ Tử đi tới, ngồi xuống hỏi: "Bạch Bạch đi rồi à?" "Ừ." Chỉn Chiêu vừa xem hồ sơ, vừa gật đầu. Đi không từ giả, quả nhiên là có phong cách. À... Tiểu tứ tử liền thở dài. Chỉn chiêu cười hỏi bé. Mới bao nhiêu tuổi, sao lại than ngắn thở dài? Tiểu tứ tử không vui. Ta không muốn về nhà đâu. Vậy ngươi muốn đi đâu? Muốn cùng với mọi người, náo nhiệt. Chỉn chiêu đột nhiên hỏi một hướng khác. Tiên sinh bằng không cùng nhau đi thôi Người giỏi y thuật như vậy Theo đội ngũ đi tuần dọc đường có thể cứu không ít người Còn có thể góp nhặt thêm nhiều thảo dược Tiểu tứ tử cả kinh Nhắn chân nhìn phía bên kia Chỉ thấy phía sau trồng hồ sơ cao cao Công tôn ngồi tại một chiếc ghế giữa Đang lật hồ sơ Tiểu tứ tử le lưỡi Không thấy rằng phụ thân đang ở đây Công tôn bất đắc dĩ nhìn bé một cái Thở dài ừ, cũng đúng Dù sao cũng không có chuyện gì Bao đại nhân lúc trước cũng đã nhắc tới Không bằng cùng nhau đi thôi Tiểu tứ tử hai mắt sáng rực lên Lúc này phía sau lại truyền đến một tiếng nói Ta cũng nhàn rỗi lắm Vừa mới nói với bao tướng Đi xuất tuần cùng với các ngươi Đi khắp mọi nơi Tiểu tứ tử theo tiếng nói nhìn sang Chỉ thấy sau một đống hồ sơ Chịu phổ cũng đang ngồi đó Đang lật xem Thật á Tiểu tứ tử vừa mừng vừa sợ, lập tức có chút mất mát nho nhỏ Vậy chỉ còn bạch bạch là không cùng đi. Tìm được rồi. Lúc này, bên đóng hồ sơ, tự ảnh đột nhiên dơ lên một phần hồ sơ trong tay. Án chưa giải quyết phụ cận thiên sơn. Chiến chiêu những hồ sơ mà mở ra xem, cười tiếc mắt, nhanh chóng đi tìm bao chữ. Chịu phổ đạp Âu Dương Thiếu Trinh đang ngủ gà ngủ gật, sau đóng hồ sơ một cước. Thu thập hành lý, chúng ta lên đường tới Thiên Sơn, xem người giang hồ bóp chết nhau, <cười> chắc chắn là đặc sắc.